độc dược, phòng bán vé. Tác giả Ức Cẩm. Người đọc Hương Hạo. Chương 36. Điều không phải tim mạch nhiên bị hỏng, thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Lâm Kỳ, chân cô lại mềm nhũn. Cùng lúc đó, Cái kẻ trắng trợn khi lẫy lớn tiếng hô hào Mạch Nhiên dường như đã ý thức được mình nói sai Như một con gà bị thương mà nhanh chóng đào tẩu Để lại mình Mạch Nhiên đứng lại đối mặt với thầm công tử biểu tình bình thản Mạch Nhiên xấu hổ vạn phần, tiến thoái lưỡng lan Từ phía sau, thầm lâm kỳ chạy đi hướng về phía Mạch Nhiên đi tới Chợt mắt đã gần cô trong gang tấc. Mạch Nhiên nhất thời có chút luống cuống, mặc dù Thẩm Lâm Kỳ đã từng xuất ngoại công tác mấy tháng liền rất nhiều lần, nhưng Mạch Nhiên chưa bao giờ thấy sợ là gặp lại anh như lúc này. Bởi vì trong lòng cô vẫn còn nhớ như in chuyện trước khi anh rời đi, chính cô đã gọi cho anh một cuộc điện thoại rồi nói lung tung. Không biết rớt cuộc anh còn nhớ không? Giờ này khắc này, Mạch Nhiên chỉ có một mong muốn, Chính là mong thầm công tử quý nhân hãy quên đi, Đừng có nhớ tới cuộc điện thoại cầu huyết kia nữa. Mạch Nhiên nghiêm mặt cười gượng một chút, Ha <cười> ha, đã trở về sao? Ờ, thầm lâm kỳ gật đầu, Nhìn thẳng cô, không nói một từ thừa nào. Điều này lại càng khiến cho Bạch Nhiên khẩn trương hơn. Cô nói: "Đã trở về sao anh không gọi điện thoại thông báo một tiếng à?" "À, điện thoại." Thẩm Lâm Kỳ hời hợt lặp lại một lần. Bạch Nhiên thiếu chút nữa tự vả vào miệng mình một cái lại nói tùy tiện, nói cái gì không nói, lại nói điện thoại. May thay đúng lúc ấy, đạo diễn bỗng nhiên gọi cô chuẩn bị diễn. Cô sung sướng đến suýt lửa lệ tuôn rơi. Em còn phải làm việc hay là anh cứ về trước đi? Còn chuyện gì về công ty nói sau. Bạch Nhiên lúc đó trong lòng liền quyết định coi đoàn phim là nhà không bao giờ quay về công ty nữa. Thẩm Lâm Kỳ lại tỏ ra không hề có ý muốn đi, anh đưa mắt nhìn bốn phía. "Không vội, anh có thể đợi em." "Đợi?" Bạch Nhiên đoán không ra ý Thẩm Lâm Kỳ. "Anh có chuyện gì sao?" "Bạch Nhiên, lại đây." Tưởng Vân Đạt lại hô một lần nữa. Bạch Nhiên lên tiếng trả lời, quay đầu nói với Thẩm Lâm Kỳ. Em qua đó đây, có thể sẽ rất lâu mới xong, nếu chờ không được anh cứ đi trước. Rất lâu, thực sự rất lâu đấy. Bạch Nhiên cường điệu một lúc rồi xoay người vội vàng đến trường quay. Đang chờ cô phía trước là một cảnh quay yêu cầu rất cao. Cảnh quay lầy đỗ Như Phong bởi vì chân bị thương, cho nên leo cầu thang rất bất tiện. Tiểu Thất theo ở phía sau phát hiện ra, chương trình máy tính lại bắt đầu vận hành. Tình huống khẩn cấp, chủ nhân tụ thương, 9527 hành động, hành động. Tiểu Thất không chút do dự tiến lên, dễ dàng bê ngang người Đỗ Như Phong bế lên cầu thang. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Đỗ Như Phong bị làm cho choáng váng, kháng nghị vô hiệu. Hắn mở mắt trừng trừng nhìn Tiểu Thất bê mình từ tầng 1 lên tầng 14, không có lấy một tiếng thở hổn hển. Mạch Nhiên thực sự nghĩ muốn khen ngợi biên tập kia một câu, cái tình tiết sáng kiến như vậy mà cũng nghĩ ra được. Nếu như cô là khán giả, phòng trừng cô sẽ cười điên lên rồi. Nhưng giờ khắc này, cô một chút cũng không cười lỗi, bởi vì người đem Kiều Minh Dương kia lên lầu vốn chẳng phải người máy mà chính là cô. Rõ ràng, sinh động, gần đây cô còn bị liên ra bắt giảm 2 cân thịt. Tuy rằng trước đó đạo diễn đã làm công tác tư tưởng với mạch nhân đủ điều, khuyên cô không nên quá căng thẳng, chỉ là giả vờ mà thôi không phải thật sự bế người lên tận 14 tầng lầu. Nhưng lúc diễn, Mạch Nhiên vẫn còn loại cảm xúc đến muốn khóc. Cô thật sự hối hận, mấy ngày nay vì giảm béo đã không cướp đoạt lại bữa trưa của Kiều Minh Dương mà ăn sạch. Em đừng có làm ngã tôi đấy. Nhìn qua Kiều Minh Dương có khi còn căng thẳng hơn cả cô. Tôi sẽ cố gắng à. Mạch Nhiên vẻ mặt cầu xin, hít sâu một hơi, cùng với hai người khác trợ giúp va kiều Minh Dương lên. Tình huống này so với Mạch Nhiên tưởng tượng đúng là tốt hơn rất nhiều, bởi có hai người khác cùng nâng, thể trọng kiều Minh Dương cũng không hoàn toàn rơi hết lên người cô. Mặc dù như vậy, cô vẫn phải gắng chịu thở mạnh một cái cũng không dám. Tha long ra, chú ý biểu cảm. Đi. Đạo diễn tựa ngồi bên kia ra lệnh. Mạch Nhiên điều chỉnh tốt trạng thái, thủ hướng phía trước đi đến. Trước mặt máy quay, cô nỗ lực tưởng tượng chính mình là một người máy. Tốt, cứ như vậy đi. Kiên trì một chút. Lời đạo diễn khiến cho Mạch Nhiên dần dần có lòng tin vào bản thân, nhìn thấy thắng lợi trước mắt, Mạch Nhiên khóe mắt dư quang bỗng lóe sáng, một thân ảnh thon dài lướt qua. Thẩm Lâm Kỳ chẳng biết từ lúc nào đã đi về phía bọn họ, từ xa xa nhìn Mạch Nhiên. Mạch Nhiên nhất thời tâm tư rối loạn như trời tối, chân mềm nhũn, đột ngột té ngã. A! hét thảm một tiếng, Mạch Nhiên ngã lăn quay trên mặt đất, cái mông ngồi bẹt xuống lở hoa. Tiểu Kim và Liên Dao cùng chạy tới trước tiên, Tiểu Kim rất dũng mãnh mà nâng lên Kiều Minh Dương khỏi mặt đất, nhưng Liên Dao hỗn đản do dự một lát, cô ta hướng Thẩm Lâm Kỳ hô to: "Thẩm tổng, Mạch Nhiên bị thương!" Mạch Nhiên sợ đến nỗi quên cả đau nhức, vội vàng xua tay nói: "Không có việc gì, không có việc gì, em tự mình đứng lên là được." Lời còn chưa dứt, thân thể nhất khinh, Mạch Nhiên đã bị Thẩm Lâm Kỳ bế từ mặt đất lên. Nháy mắt cơ thể Mạch Nhiên mất đi thăng bằng, theo phản xạ mà giơ tay ra ôm lấy cổ Thẩm Lâm Kỳ. Lúc cô ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Hành động mang theo tia ám muội khiến cô thấy bầu không khí xung quanh như đông cứng lại Gương mặt mơ hồ có chút lóng lên Không có việc gì chứ Tưởng vân đạt nhiều vấn Tôi có việc Kiều Minh Dương vẻ mặt thống khổ ổn Dựa vào tiểu kim hô to Tôi bị thương, tôi yêu cầu xin nghỉ Tưởng Vân Đạt không quan tâm hắn, quay đầu nhìn về phía Mạch Nhiên. Cô không sao chứ? Mạch Nhiên vừa định lắc đầu, chợt nghe thấy Thẩm Lâm Kỳ nói. Cô ấy cũng muốn xin nghỉ. Tưởng Vân Đạt nhìn Thẩm Lâm Kỳ, rồi lại nhìn Mạch Nhiên, sau đó quay về phía trợ lý đằng sau nói: "Người nhà Bạch Mạch Nhiên tới chơi, nghỉ luôn ngày." Uy, nói như thế nào cũng là tay lặn lao động, là tay lặn lao động à?" Mạch Nhân bi phẫn. Mạch Nhân nằm trên giường trong phòng riêng mà đoàn làm phim cung cấp cho diễn viên, thắt lưng đau nhức, tâm tình phức tạp không gì sánh nổi. Liên Gia ngồi ở một bên lo lắng nhìn cô. "Em không sao chứ? Chỉ thấy em có vẻ rất đau, hay là để thẩm tổng la đưa em đi bệnh viện?" Mạch Nhiên vẻ mặt cầu xin lắc đầu. "Chị thôi đi, để anh ta đưa em đi bệnh viện, không bằng trực tiếp đưa em đi nhà tang." "Em nói cái gì? Thẩm tổng sao có thể đối xử với em như vậy? Em xem, anh ấy số máy bay là tới đây ngay, còn chủ động đi mua thuốc cho em." Lin Gia lại bắt đầu làm nhả bên tai Mạch Nhiên. Mạch Nhiên không nhịn được, cắt ngang lời Lin Gia. Sao chị biết được anh ta không đi mua thuốc độc? Kết quả bên này mới lẩm bẩm xong, bên kia chợt nghe tiếng mở rộng cửa. Bạch Nhiên nhanh chóng ngậm miệng, thấy Thẩm Lâm Kỳ tay cầm túi thuốc tiến đến. Lin Gia nhanh nhẹn đứng lên. "Thẩm tổng, về nhanh như vậy sao? Anh mua thuốc gì vậy?" "Thuốc độc." Thẩm Lâm Kỳ không thèm liếc mắt nhăn nhạt rối một câu. Liền ra sắc mặt thoáng cái liền trắng bệch. "Cái kia, em hình như có chút việc, em đi trước." Cô ta nói xong, dĩ nhiên rất không có lương tâm mà rời đi, để lại một mình Bạch Nhiên đang nằm bò trên giường, giống như đang nằm trên thớt đợi bị làm thịt. Bạch Nhiên muốn mở miệng gọi cô ta lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Thẩm Lâm Kỳ thân ảnh cao to đã chặn đường nhìn của Bạch Nhiên, cô càng thêm căng thẳng vạn phần. Hay là anh cũng đi đi, em không sao. Bạch Nhiên vừa định nói tiếp, một bên giường bỗng nhiên lún xuống. Thẩm Lâm Kỳ đã ngồi xuống bên giường, một tay đột ngột gián lên thắt lưng cô. Bạch Nhiên ôi một tiếng, đau đến nước mắt trào ra. Anh giết ngươi à? Bạch Nhân thống khổ hô to, Thẩm Lâm Kỳ cười nhạt một tiếng. Giết em bởi vì hồng hạnh vượt tường sao? Bạch Nhân sững sốt một chút, chẳng hiểu vì sao trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Yên tâm, anh có biện pháp khiến em ngã từ trên giường xuống đất. Thẩm Lâm Kỳ tiếp tục ôn hòa nói, cùng lúc hai tay anh vén áo cô lên. Bạch Nhiên cảm giác được trên thắt lưng mát lạnh, toàn bộ thắt lưng đều lộ ra. Anh làm gì vậy? Bạch Nhiên cuống lên, giơ tay ra muốn kéo áo xuống, nhưng bởi vì thắt lưng quá đau, lại bị anh giữ chặt lại trên giường. An phận một chút. Thẩm Lâm Kỳ dùng giọng điệu tràn ngập mệnh lệnh mà nói: "Anh bôi thuốc cho em." "Bôi thuốc?" Mạch Nhiên không biết rằng Thẩm công tử còn biết làm cái loại công việc này. Thoáng chốc yên tĩnh, cô cảm nhận được ngón tay mát mát của anh đang đặt trên thắt lưng mình. "Ở đây đâu không?" Thẩm Lâm Kỳ hỏi. Mặc dù mạch Nhiên trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn lắc đầu. "Kế dưới một chút." Thẩm Lâm Kỳ chỉ tay xuống lửa phần. "Ở đây." "Bên trái một chút." "Ở đây." "Xuống chút lửa." "Chính ở đây." "Ân Uy, anh đừng có chạm vào mông em." Mạch Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, đây đầu là bôi thuốc, rõ ràng là mượn cớ bôi thuốc để giở trò lưu manh. Hầy, <cười> lỗi đừng có chạm vào mông. Hết chương 36. Chương 37. Tuy rằng Mạch Nhiên vô cùng oán hận hành vi ăn đậu hũ này của Thẩm Lâm Kỳ, nhưng cô phải công nhận rằng Kỹ thuật mát xa của anh thực sự rất tuyệt vời. Chỉ một lát sau, thắt lưng của cô đã không còn đau, hơn nữa còn cảm thấy rất dễ chịu. Dưới cái khí thế tấn công mật ngọt chết người này, Bạch Nhiên hết đau, thậm chí còn nhắm mắt lại hưởng thụ, mãi cho đến khi giọng nói động đất của Thẩm Lâm Kỳ vang lên bên tai cô. Điện thoại. Điện thoại làm sao? Bạch Nhiên thoáng cái ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ, ánh mắt kinh hãi như con chuột bạch sắp bị làm thí nghiệm. Ánh mắt anh sâu xa xăm nhìn chằm chằm chiếc di động của cô đặt ở đầu giường. Hóa ra là tin nhắn. Bạch Nhiên bớt căng thẳng thần kinh, thở phào nhẹ nhõm với tay lấy điện thoại xem. Thiếu chút nữa cô ngất xỉu đi. Tin nhắn nào của Tưởng Vân Đạt gửi tới? Bị thương không thích hợp vận động kịch liệt, ngày mai còn phải đóng phim, hết sức kiềm chế. Kiềm chế cái muội, Bạch Nhiên tức giận lém điện thoại sang một bên, lại nghe thấy Thẩm Lâm Kỳ nhẹ giọng nói. Thế nào, thổ lộ thất bại sao? Một câu nói, Bạch Nhiên thất kinh hồn vía. Anh đúng là vẫn chưa quên sao? Mạch Nhiên căng thẳng đến nỗi không biết phải trả lời anh thế nào, vừa di chuyển ánh mắt vừa rà vờ đau lưng. "Ai ơi, đau, đau chết mất." Cô vừa đỡ thắt lưng vừa thống khổ gào khóc. Ánh mắt khẽ liếc qua xem phản ứng của Thẩm Lâm Kỳ. Anh không nhanh không chậm mà hạ tay từ chân người cô xuống. Sau đó không biết lấy từ đâu ra một tập văn kiện toàn chữ lúc ngoài đưa tới trước mặt cô. Đây là cái gì? Cô nhìn hành động kỳ quái của anh mà ngưng diễn kịch. Ánh mắt đảo qua tập tài liệu. Trên bìa ngoài là một hàng điều ngữ, chúng biết cô nhưng cô lại không biết chúng. Cô không khỏi cảm thấy nghi hoặc không biết được trong hồ lô của Thẩm công tử đang chứa đựng loại thuốc gì. Cô đành phải quay ra nhìn anh, muốn hỏi rõ ràng, thế nhưng lại thấy anh mở miệng nói một câu chẳng mấy liên quan. Lần này anh sang Mỹ, ban đầu là dự định đi khảo sát thị trường một vòng. Ơ. Mạch Nhiên đúng túm gật đầu. Sau đó thì sao? Sau đó anh đến San Francisco đã gặp một chuyên gia về lão khoa. Chuyên gia lão khoa. Bạch Nhiên nghe được bốn chữ đó, con mắt lập tức sáng rực lên, quên cả cơn đau, từ trên giường nhảy dựng lên, cô bám lấy cánh tay anh lắc lắc mà hỏi. Chuyên gia lão khoa? Rất có tiếng phải không? Có thể chữa trị bệnh cho A Chiết sao? Cô ở trước mặt hỏi vô số vấn đề, anh vẫn chưa có trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm người cô. Cô cuống cuồng kéo lại quần áo nghiêm chỉnh, tóm lấy tay anh truy hỏi. Anh đừng có thừa lúc đột thảo câu, chuyên gia lão khoa thế nào, anh nói rõ em đi xem. Thẩm Lâm Kỳ kéo tay cô ra, quay đầu dừng lại một chút, sau đó nhìn cô khué miệng nhếch lên cười. Hay là chúng ta nói chuyện cuộc điện thoại kia đi đã. Bạch Nhiên ngây ngẩn cả người, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, mặt mũi trắng bệch. Thẩm Lâm Kỳ, anh tuyệt đối là cố tình, trước tiên dùng vị chuyên gia lão khoa kia làm mồi nhử, sau đó lôi chuyện cú điện thoại kia ra nói. Rõ ràng là anh muốn đặt một cái bẫy rồi khiến cô sa vào đó. Nhưng lối đi cũng phải lối lại, anh thả con mồi cực đại ra, cô biết rõ đây là cái bẫy mà vẫn phải tự mình nhảy vào. Cô dùng ngữ khí cầu xin nói với anh. Anh trước hết nói cho em biết chuyện về chuyên gia lão khoa đi đã, còn lại anh muốn nói chuyện gì cũng tùy anh. Em cầu xin anh đấy, nói cho em đi được không? Những lời lải của Bạch Nhiên cũng không hề khiến Thẩm Lâm Kỳ rung động. Đáng tiếc, hiện tại anh không muốn nói. Nói xong, Thẩm Lâm Kỳ mặc kệ Bạch Nhiên đang níu kéo, dứt khoát đứng lên khỏi giường đi ra ngoài. Bạch Nhiên bỗng có cảm giác mình bị đem ra đùa giỡn. "Thẩm Lâm Kỳ!" Cô tức giận hét tên anh. Em đã cầu xin anh như vậy rồi, rốt cuộc anh còn muốn em phải làm như thế nào? Anh ngừng bước chân, một lát sau chậm rãi quay đầu lại. Anh không muốn thế nào cả, chỉ muốn Anh dừng một chút, ý vị sâu xa mà liếc mắt nhìn cô, đột nhiên cầm lấy điện thoại. Mạch Nhiên thấy di động của mình chợt sáng lên, Trên màn hình xuất hiện tên Thẩm Lâm Kỳ. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Cô cầm điện thoại lên, ấn nút nghe. "Anh muốn?" Thẩm Lâm Kỳ mở miệng, con người sáng lên. Rõ ràng chỉ cách nhau mấy bước chân, nhưng giọng nói truyền qua điện thoại lại như từ hàng vạn thước xa xăm truyền đến tai cô nhẹ nhàng rung động trên bên màng nhĩ cô. Em nói lại một lần cho anh nghe cái câu nói lần trước em nói với anh. Thẩm Lâm Kỳ nói xong, Bạch Nhiên trong đầu trống rỗng, bốn bề im ắng, thậm chí nghe rõ cả tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bầu không khí xung quanh như ngừng động khiến cô cảm thấy khó thở. Giọng sủa e que của cô thấp, nhưng giờ phút này cô cũng có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Ý của anh chính là anh có tình cảm với cô, thế nhưng vẫn muốn cô chủ động nói ra. Đúng là một tên vô lại biến thái. Bạch Nhiên hận không thể xông lên cho Thẩm Lâm Kỳ mấy cái tát, bóng chùi một trận. Sau đó Tiêu Sai mà nói với anh, cho hắn mấy người tát tai, chiều hắn một trận, sau đó Dương Dương tự đắc mà nói: "Đừng có thích tôi, tôi sẽ khiến anh thổ huyết." Thế nhưng đối mặt với kẻ biến thái như thẩm công tử, cô còn chưa có kịp làm cho anh thổ huyết mà chính cô đã bị anh bực đến thổ ra 10 cân máu. Người đàn ông này, anh chính là như vậy, thay đổi thất thường, vừa bảo vệ lại vừa thương tổn cô, vừa chiều chuộng lại vừa lợi dụng cô. Cô không thể hiểu được trong lòng anh rốt cuộc là cất giấu bí mật. Cô rất sợ ở cùng anh càng lâu thì chịu tổn thương càng nhiều. Lối trắng ra là cả hai người bọn họ hiện tại đều tự ái quá cao. Anh thích cô nhưng lại không muốn bị cô nói trúng. Cô thích anh nhưng lại sợ phải thừa nhận. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể là anh giàn vặt cô, cô giàn vặt anh, cả hai giàn vặt độc giả. Thế nhưng, nhiều người bị giàn vặt như vậy, chung quy vẫn là mạch nhân chịu tổn thương tốt hơn, cho nên cuối cùng vẫn là cô lùi bước. Mạch nhiên sợ hãi nhìn Thẩm Lâm Kỳ nói Chỉ cần em nói Anh sẽ nói cho em chuyện về chuyên gia lão khoa kia phải không? Thẩm Lâm Kỳ lét tự tin động lại trên mặt Anh cười nhạt một tiếng Tắt điện thoại Không cần Giáo sư Step Ben Đã có lịch trình trong vòng lửa lăm tới rồi Nếu như em không vội Có thể đợi sau lửa năm lửa anh sắp xếp cho Bạch chi xuất ngoại chữa trị. Không không, em một chút cũng không vội. Cô Liều Mạng lắc đầu, anh hừ một tiếng. Em đương nhiên không cần vội, bởi vì anh cũng không sốt ruột. Bạch Mạch Nhiên. Anh bỗng nhiên kêu tên cô. Sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay lần cầm cô lên. Anh có rất nhiều cơ hội nghe được câu nói kia của em, không phải sao? Anh nói xong, khóe miệng khẽ cười, đứng dậy, ra khỏi phòng cô. Cửa phòng đóng lại, cô kiệt sức nằm trên giường, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ. Lộ mạn mạn kỳ tu viên hề, Ngô tưng thượng hạ nhi cầu tác. Bà Thẩm Công Tử chính là một người như thế. Chú thích. Câu thơ trên được trích trong bài Ly Tao của Quách Nguyên. Đại ý là trên con đường tìm kiếm chân lý, cho dù phía trước có trải qua muôn vàn gian khổ, buột qua hành trình dài đằng đẵng nhưng vẫn một lòng theo đuổi tận lực gắng sức để truy tìm. Hết chú thích. Hết chương 37. Chương 38. Tập mới nhất tình yêu tớ ra mắt thuận lợi, mặc dù do sự xuất xuất của Mạch Nhiên mà Kiều Minh Dương bị quẻ chân nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Phía đài truyền hình rất nhiều lần báo tin tốt lành lượng đắt tin người xem rất cao, lời bình luận của khán giả vẫn ùn ùn kéo đến như thủy triều dâng, tác động rất lớn tới nhân viên đoàn phim. Bất luận là diễn viên hay nhân viên, mọi người đều nhiệt tình hơn trước rất nhiều, lại còn có rất nhiều fan tìm đến tận trường quay mang cơm đến cho đoàn phim. Tuy rằng Bạch Nhiên cũng rất thông cảm với fan hâm mộ muốn được thấy phong thái thần tượng của mình, nhưng với một diễn viên ngày đêm phải làm việc để đuổi kịp tiến độ quay phim, cô thật không thể chịu đựng nổi những yêu cầu hoang đường của fan, nhất là khi cô đang chuyên tâm đi WC mà vẫn phải có người gõ cửa ở chụp ảnh cùng cô. Vì vậy, mỗi ngày sau khi quay xong, Bạch Nhiên đều cố gắng ở lại trong đoàn phim không rời đâu tránh những phiền phức không cần thiết. Cũng là diễn viên chính, Kiều Minh Dương còn thảm hơn Mạch Nhiên. Sau cảnh quay kia, Kiều Minh Dương ngã bị thương ở chân, vẫn phải ra sức sắm vai Đỗ Như Phong. Tạm thời hắn trở thành một người què, mỗi lần quay xong cũng chỉ ngồi một chỗ đọc kịch bản. Việc này đối với Kiều Thiếu mà nói quả thực là thiên đại cực hình. Suốt mấy ngày nay, Bạch Nhiên ở trong đoàn phim hầu như lúc nào cũng nghe thấy hắn ai oán. Tôi phải đi, các người mau tháo thay cao cho tôi. Tự tôi sẽ đi WC. Tiểu Kim, anh muốn uống. Muốn nước đá. Tiểu Kim, lạnh quá. Cho anh nước nóng. Mạch Nhiên nhìn Tiểu Kim vì Kiều Minh Dương mà chạy ra chạy vào không hề oán hận lửa câu, rồi lại nhìn Giang Lin Gia đang ngồi bên cạnh mình chân bắt chéo, miệng cắn hạt dưa, vừa xem tạp chí. Trong lòng Mạch Nhiên nhất thời cảm thấy bất bình. Mạch Nhiên nhấc chân đá Lin Gia. "Lin Gia, em muốn uống nước. Tự mình đi lấy đi, đâu phải là em không thể đi được." Lin Gia phất phất tay. Bạch Nhiên không cam lòng, tiếp tục nói: "Em đau lưng, chị giúp em xoa bóp đi." Tự mình bóp, đâu phải em không có tay. Lin Gia ngay cả ngẩng đầu lên cũng không thèm. Bạch Nhiên bị thái độ qua loa của Lin Gia chọc tức, nổi giận mà nói: "Tố Lin Gia, sao chị không học tiểu kim một chút?" chị xem cô ấy chăm sóc kiều thiếu rất cẩn thận. Em cũng đâu phải kiều thiếu, nếu em là kiều thiếu, chị cũng sẽ chăm sóc em cẩn thận." Lin Gia thẳng thừng nói. "Chị, chị trọng sắc hình bạn." Mạch Nhiên căm giận chỉ trích Lin Gia. "Đâu có." Lin Gia ngượng ngùng nhìn Mạch Nhiên. Cái này gọi là khác phái thì hút nhau. Ngay cả Thẩm Tổng đối với em cũng tốt hơn, chính là quan tâm cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc. Điền Gia không nói đến thì thôi, nhắc đến Thẩm Lâm Kỳ là Mạch Nhiên lại đen mặt. Không sai, từ khi cô bị thương tới giờ, Thẩm Lâm Kỳ quá thường rất cẩn thận chăm sóc cô, đồ ăn đồ uống đầy đủ. Nhưng chính việc đó của anh lại khiến cô bị tức điên lên. Ví dụ như tuần trước, đoàn phim xảy ra trục trặc về vấn đề xe cộ, Thẩm Lâm Kỳ sau khi biết liền cử ngay chuyên gia lái xe đến cho đoàn làm phim vài ngày. Còn nữa, mấy hôm trước anh đến thăm đoàn phim, còn mang theo cho mỗi người trong đoàn phim một phần trà chiều. Qua trường hơn chính là ngày hôm qua, Một đại nhân vật bận trăm công ngàn việc như anh lại gạt công việc sang một bên ở lại trường quay xem đóng phim suốt cả đêm. Mạch Nhiên căng thẳng đến thiếu chút nữa thì suy nhược thần kinh. Dưới sự tấn công ác liệt ấy, ngoại trừ Mạch Nhiên vẫn chưa bị anh bắt làm tù binh, nhưng còn lại toàn bộ đoàn làm phim, trai gái già trẻ đã hoàn toàn rơi vào tay giặc bởi viên đạn bọc đường của thẩm công tử đúng là mật ngọt chết ruồi. Hiện tại không còn có người nào dám trắng trợn gọi Bạch Nhiên là Kiều Tẩu Lửa mà thay vào đó, bọn họ thống nhất gọi cô là Thẩm Thái. Thẩm Thái hóa trang. Thẩm Thái thay quần áo. Thẩm Thái, đến đưa chị rồi. Bạch Nhiên nghe cách xưng hô này tục muốn chết, lúc đầu là hoảng sợ sau đó thì phiền muộn, hiện tại đã hoàn toàn chết lặng. Cô thật sâu sắc nghĩ, nhân loại đã hoàn toàn không ngăn cản được Thẩm Lâm Kỳ, anh hiện tại chính là một tên biến thái, vô cùng biến thái. Vị khách không mời mà đến lần thứ 2 từ trên trời rơi xuống, Bạch Nhiên đang chìm đắm trong bi phẫn ngẩng đầu lên, trước mắt cô chính là cái người âm hồn bất tán kia. Thẩm Lâm Kỳ, tóm lại anh muốn em làm sao? Thẩm Lâm Kỳ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Mạch Nhiên, chậm rãi nói: "Không muốn thế nào cả, chỉ muốn em lặp lại lần nữa câu nói kia." "Anh nằm mơ đi." Mạch Nhiên oán hận nhìn về phía Thẩm Lâm Kỳ, nghiến răng nhấn lại nói: "Em cả đời này cũng không nói Anh đừng hy vọng làm gì. Em khẳng định. Thẩm Lâm Kỳ không thèm đến sỉa, cầm di động trong tay chơi đùa, sự tự tin trong ánh mắt anh lộ rõ, khiến cho Bạch Nhiên cực kỳ hoảng sợ. Bạch Nhiên cuống quýt mở mắt, làm bộ bình tĩnh nói. "Đương nhiên, em đương nhiên khẳng định." Anh đột nhiên nhìn thẳng cô. Hai ánh mắt trông đối nhau, anh cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu, sau đó mở miệng trêu đùa. "Liễu khẳng định, vì sao không dám nhìn anh, sợ lộ ra sơ hở sao?" Thẩm Lâm Kỳ nói xong, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Bạch Nhiên, ngón tay khẽ lướt qua mặt cô. Bạch Nhiên cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cách biệt 3 ngày đổi dãi thay hẳn. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận sâu sắc những lời này. Không phải là quá đặc biệt sao? Thẩm công tử vốn dĩ lạnh khốc vô tình, kiêu căng ngạo mạn, thần thần bí bí, tại sao đột ngột lại biến thành một kẻ quý nhễu người khác thế này? Bầu chốn là ở chỗ mạch nhiên hình như đã động tâm trước sự thay đổi này. Anh trở nên như vậy, cô càng sợ rằng mình sẽ không tự kiềm chế được, sợ bị lộ tẩy chân tướng. "Em đi toilet." Bạch Nhiên nhanh chóng đứng lên, phi thân thật nhanh thoát khỏi tầm nhìn của Thẩm Lâm Kỳ. Lúc này với cô toilet chính là nơi tí lạn tốt nhất. Tuy rằng cô cũng không dám chắc một ngày nào đó thẩm công tử biến thái kia có thể lao vào toilet tìm cô hay không. Nhưng ít ra hiện tại, Thẩm Lâm Kỳ vẫn còn một chút lý trí. Vì vậy, Bạch Nhân cứ lớn mặt bạo gan mà ngồi lì trong WC, lấy giấy vệ sinh quấn thành một hình nhân. Buộc đầu tiểu nhân của anh, cho anh tự dương van điên, buộc chân tiểu nhân của anh cho anh không thể vô duyên vô cớ đến đoàn phim, buộc cái tay ti tiện của anh lại, không cho anh sờ mông tôi. Trong lúc Mạch Nhiên đang rất hưng phấn, cô cũng nghe thấy ngăn sát vách truyền đến một màn chửi bới tương tự. Kiều Minh Dương chính là một tên biến thái, tôi muốn cắt lưỡi anh, chỉ biết sai bảo người khác, không vừa ý việc này, không vừa lòng việc kia. Sao anh không hỏi mẹ anh tại sao sinh ra anh lại là con trai chứ? A! Anh không phải là đàn ông, anh là yêu quái. Đẹp trai thì có lợi ích gì chứ? Có thể thay cơm ăn được sao? Có thể thay thẻ quét được sao? Được rồi, coi như là cái mặt anh có thể quét thẻ được đi. Thế nhưng Kim Tiểu Thỏ tôi đây nhìn anh một chút cũng thấy đều trướng mắt. Tôi chọc, chọc, chọc, chọc chết anh á! Lại là một người bị bực điên lên. Bạch Nhiên trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Bỗng nhiên cô cả kinh. Kim Tiểu Thỏ? Cái tên quen thuộc này, Tiểu Kim? Cô ta sẽ không phải là lòng hiếu kỳ nổi lên kịch liệt. Bạch Nhiên hỏi, đưa tay gõ gõ vào vách ngăn. Ai vậy? Bên kia truyền đến giọng nói cảnh giác. Cái kia, người rát vách, tôi hỏi cô một vấn đề được không? Ai vậy? Chuyện gì? Tiểu Kim hiển nhiên không nghe ra giọng Mạch Nhiên. Cô quen biết tiểu Bạch Thỏ ngược đeo không? Người rát vách im lặng hồi lâu, sau đó Mạch Nhiên nghe thấy bên kia hỏi lại một câu với giọng nói chắc chắn giống mình. Cô là Thỏ ngược cũng. A, thế giới có bao nhiêu chuyện cùng khiếp. Vấn đề này ngay cả Mạch Nhiên sống trên đời 2 mươi mấy năm cũng không thể lý giải. Thế nhưng những chuyện nhỏ nhặt này, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến. Nhỏ, quá nhỏ. Để chúc mừng sự kiện gặp nhau trong WCC, Mạch Nhiên và Thỏ Ngực teo quyết định đi ra ngoài ăn uống một bữa. Chuyện này nghe có vẻ như không thực tế chút nào, nhưng đã có Tiểu Kim ra tay yểm hộ kỳ tích đương nhiên được tạo ra. Vừa nghĩ đến chuyện lát nữa thẩm công tử nhìn không thấy biểu tình phiền muộn của cô, trong lòng Mạch Nhiên lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô vỗ vai Tiểu Kim nói: "Tiểu Thỏ, em thật sự là quá trâu." "Không có gì." Tiểu Kim vắt tay. "Một mình em có thể lôi được cháu trai nhốn của em từ giữa đám fan hâm mộ đông nghẹt ra nữa cơ mà." chỉ có mình chị như vậy có bó bền gì đâu. Cháu trai nhớ. Bạch Nhiên trợn mắt nhìn. Kiều Minh Dương là cháu trai em sao? Đúng vậy, anh ta là cháu ngoại của cậu em. Xét theo vai vế, em lớn hơn anh ta. Vậy mà anh ta còn sai bảo em. Bạch Nhiên lòng đầy căm phẫn. Không còn cách nào Tiểu Kim thở dài, không thể tìm được cô gái nào tốt nghiệp trùng võ tốt hơn. Em tốt nghiệp bao lâu rồi? Mạnh Nhiên hỏi. Không lâu lắm, vừa vặn 1 năm. Còn chị? Chị học đại học được 2 năm. Mạnh Nhiên nhún vai. Gia nhập giới giải trí luôn? Cũng không hẳn như vậy. Còn có nhiều chuyện. Bạch Nhiên cười khổ. Hình Như Tiểu Kim cũng nhìn ra nỗi đau của Bạch Nhiên, cô ta vô tư vỗ vai Bạch Nhiên. Quá chuyện hắn ta làm gì, dù sao cũng đã như vậy. Cứ như em này, bình thường bị người khác chê là thô lỗ, cho nên em mới nên mạng giả vờ nhu nhược. Hôm nay chúng ta gặp được nhau, em mời khách, chúng ta đi uống điệu đi. Chúng ta đều chuẩn bị ra ngoài, còn uống rượu sợ rằng không tốt. Bạch Nhiên có hơi Lẽ nào chị nghĩ có thể giải ra chuyện gì ở đây? Tiểu Kim giơ bắp tay ra. Tay em có thể đối phó được mấy kẻ cường tráng cùng một lúc đấy, chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị thật tốt. Cô ta giọng nói tràn đầy hào khí. Nghe không giống với lời lói của một lữ sinh cao 1m6 lầy lói ram. Mạch nhiên dĩ nhiên cảm động đến lỗi thiếu chút lệ tuôn đầy mặt. Thực sự có cảm giác an toàn à? Cô cắn răng... Đi! Thế nào cũng được. Chúng ta đi uống rượu. Sự thực chứng minh cô đã đánh giá sai tiểu kim. Công nhận là tiểu kim thân thủ rất lợi hại. Dung tiểu lượng thì kém đến mức khiến người khác giận sôi máu. Bạch Nhiên một chút cảm giác còn chưa có thế mà cô ta đã say khướt rồi, bí tỉ trong quán ăn đêm nhảy múa loạn xạ. Bạch Nhiên bị hành động khác người của tiểu kim hù dọa, cô vừa cảm thấy may mắn vì mình không uống say, vừa phải kéo cô ta ra khỏi quán rượu chuẩn bị quay trở về đoàn phim. Đúng thật là chó cắn áo rách. Trong lúc Mạch Nhân còn đang cuống cuồng muốn lái xe về thì một đám lưu manh xuất hiện, vây quanh cô và Tiểu Kim, dồn hai người bọn họ vào con ngõ hẹp bên cạnh quán rượu. Các người, các người đừng có làm bậy, cô ấy biết võ công đấy. Mạch Nhân rất không có nghĩa khí đẩy Tiểu Kim ra ngoài. Đúng Tôi có võ công. Tiểu Kim mở mắt ra, bày ra tư thế võ công, hướng về phía tên cầm đầu bọn Du côn mà xuất chiêu. Nắm tay cô ta chỉ còn cách mặt tên kia 1 cm thì lập tức cô ta lăn ra ngất. Hết chương 38. Chương 39 tiểu kim bất tình nhân sự, sức chiến đấu của Mạch Nhiên lập tức giảm xuống giá trị âm, hoàn toàn biến thành một miếng thịt nằm trên thớt. Đám Lưu Manh đều cười ha hả lên, có một tên nhận ra Mạch Nhiên. Đây chẳng phải là người xuất hiện trên TV sao? Chính là ngôi sao đó. Mấy anh trai, hôm nay chúng ta vận lớn rồi, được nếm thử mùi vị Lữ Minh Tinh nổi tiếng. Mấy tên còn lại vừa nghe như vậy, tất cả đều hưng phấn hẳn lên. Bọn họ nhìn Mạch Nhiên cười với lối với nhau. Nghe nói hiện tại cô em đang mang thai, nhưng là giả. Không bằng để cho các anh trai đây giám định một chút, xem cảm xúc thế nào. Nghe mấy câu ô uế này, Mạch Nhiên khiếp sợ đến lỗi tim đập thình thịch. Liêu Mạc muốn lay tiểu kim dậy. Thế nhưng cô ta say rượu thực sự là rất đáng sợ, không những không bảo vệ Bạch Nhiên mà còn liên lụy đến cả cô. Bạch Nhiên không phải là không có lương tâm mà vứt bỏ cô ta để chạy lấy thân. Dưới tình thế cấp bách này, Bạch Nhiên chỉ có thể hô to gọi người đến cứu Mạc, hy vọng có người qua đường thấy chuyện bất bình mà rút dao tương trợ có thể cứu giúp hai người bọn họ trong lúc nước sôi lửa bỏng. Nhưng mà không gọi còn tốt, gọi rồi lại khiến cho những người đi đường hoảng sợ, lặn mất tâm. Trái lại, một con chó bị lạc đứng bên cạnh cái thùng rác lại hướng về đám du côn mà sủa lên mấy tiếng. Đồ chó chết, xéo đi. Tên cầm đầu đám du côn tức giận đã con chó đáng thương một cước con chó gầy da bọc xương kia bị đá văng thật xa, gượng dậy không cam lòng mà sủa thêm vài tiếng nữa. Nhưng cuối cùng vẫn vì địch quá đông mà quay đầu chạy mất. Bạch Nhiên tuyệt vọng. Bọn lưu manh một lần nữa hướng ánh mắt về phía hai người họ, con mắt đỏ ngầu như lang sói, tràn ngập sự thèm khát, cảm giác như chẳng mấy chốc bọn họ sẽ xông lên giết xác cô. Lúc ấy Bạch Nhiên sợ đến cùng cực. Nếu như lúc này có ai đó tới cứu cô, thì dù là con chó cô cũng nguyện ý lấy nó. Ngay trong lúc cái ý nghĩ quái đản này xuất hiện trong đầu Mạch Nhiên, thì con chó lang thang kia đã quay lại. Không chỉ có như vậy, nó còn kéo đến một con chó khác giúp đỡ. Hai con chó cứ thế hướng về phía bọn du côn mà sủa nhặng xị cả lên. Mạch Nhiên vui buồn xen lẫn. Ông trời ạ, Tôi lóe chó đến, ông liền sai chó đến. Lẽ nào ông múa tôi cuối một con chó thật sao? Khoan đã, con chó mới đến kia, Mạch Nhiên nhìn thấy lão cũng quen mắt. Cô từ kinh ngạc lấy lại tinh thần tập trung nhìn kỹ, sau đó Kim Long không được mà kêu lên. Thẩm Tiếu Suất. Thẩm Tiếu Suất nghe được giọng của Mạch Nhiên, sủa càng hung dữ hơn. Thẩm tiểu xuất thuộc giống hút kỳ cho lên thân hình oai phong lẫm liệt, khiến cho bọn du côn kia sợ hãi. Tên cầm đầu mạnh miệng nhưng cũng không dám tiến lên một bước. Mẹ nó, bọn chó chết ở đâu đến thế này? Mày, mau đuổi chúng nó đi! Tên cầm đầu ra lệnh cho đồng bọn. Tên kia móc ra một con dao nhọn, chỉ ớt về phía thẩm tiểu xuất. Cút đi! không tỏ chật chân mày. Thẩm Tiểu Suất không hề lùi một bước, nó vẫn sủa inh ỏi đối mặt với con dao nhọn hoắt nhưng không hề sợ hãi. Ngược lại chính là Mạch Nhiên đứng bên cạnh giữ tay tên côn đồ kia, rất sợ hắn ta làm Tiểu Suất bị thương. "Cẩn thận." Con dao gần sát tới Thẩm Tiểu Suất, Mạch Nhiên khẩn trương kêu to lên. Ngay thời khắc mấu chốt ấy, Một ánh đèn xe ô tô vụt sáng giữa màn đêm tối đen. Sau đó Mạch Nhiên nghe thấy tiếng còi xe vang lên. Chiếc xe màu đen vô cùng quen thuộc kia lao đến chỗ bọn họ với tốc độ rất nhanh. Bọn con đồ hoảng sợ tản ra. Mạch Nhiên đỡ tiểu kim dậy. Nhìn thấy chiếc xe dừng phía trước. Cửa xe mở ra. Thẩm lâm kỳ nghiêm mặt ra lệnh. Lên xe à? Mạch Nhiên lúc đó cảm động thiếu chu lửa bật khóc. Trời ạ, cuối cùng cũng phải không phải là chó đến cứu cô à. Mạch Nhiên dùng toàn bộ sức lực đẩy tiểu kim vào trong xe, sau đó chuẩn bị chui vào trong xe, bất ngờ tên Du Quân kia kéo cô lại, dí con dao sắc nhọn vào cổ cô. "Fuck, mày dám dọa tao à? Mau xuống đây, nếu không tao giết cô ta." Mạch Nhiên bị sự việc đột ngột này làm cho sợ đến choáng váng đầu óc, mãi đến khi con dao sắc bén chạm vào cổ, cô mới lấy lại tinh thần. Thẩm Lâm Kỳ nghiêm mặt bước ra khỏi xe, ánh mắt hung dữ như con thú hoang, mang theo tia sát khí lạnh thấu xương. Anh nói: "Mày dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tao đảm bảo mày sẽ sống không bằng chết." Giọng nói lạnh như băng khiến người nghe không khỏi sợ hãi. Bạch Nhiên rõ ràng cảm giác được tên du côn kia run rẩy một chút, tay cầm dao đều có chút run run. Nhưng vì sợ mất mặt trước đệ tử, hắn vẫn cố tỏ ra ngang ngược. "Mày, mày còn dám mạnh miệng, dám lừa ông đây à? Ông đây còn sợ mấy lời nói của mày sao?" Tên khốn kia nói những lời này chẳng qua là muốn tự khiến mình thêm can đảm mà thôi. Nhưng vì hắn quá căng thẳng cho nên không biết tiết kiệm sức lực của tay, lưỡi dao sắc nhọn kẽ bén vào cổ Mạch Nhiên. Mạch Nhiên hét lên một tiếng đau đớn. Cô cảm giác được có một dòng ấm áp theo cổ chảy xuống. Muốn chết. Chớp mắt một cái, Thẩm Lâm Kỳ đã lao đến, tốc độ nhanh kinh người bạch nhân còn không kịp phản ứng, Thẩm Lâm Kỳ một tay cướp lấy con dao, một tay thội vào mặt tên kia một đấm. Cùng lúc đó, Thẩm Tiểu Xuất vào con chó lang thang chạy đến ngậm vào đùi hắn ta một phát. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên cầm đầu ngã lăn quay trên mặt đất, ngào khóc đau đớn. Bọn người còn lại đều sợ xanh mặt cậu dám ở lại chống đỡ mà bỏ chạy hết luật. Một lát sau, tên cầm đầu cũng đau đớn bò dậy muốn bỏ chạy. Bạch Nhiên vội vàng ôm cổ, chạy đến đã con dao văng ra xa, sau đó hung hăng tặng cho tên kia một cước. Một tiếng hét chói tai đi qua, tên khốn kia rốt cuộc ngất lịm. Bạch Nhiên từ trước tới nay chưa bao giờ sảng khoái như vậy. Cái loại chỉ biết ăn hiệp phụ nữ như vậy, kiếp trước nhất định là băng vệ sinh có cánh. Đời này đầu thai cũng chỉ là làm cái quần của nhà bác quần mà thôi. Ngay lúc Mạch Nhiên còn đang do dự chưa đi tới, định đá cho tên kia thêm mấy cước lửa thì Thẩm Lâm Kỳ đứng bên cạnh bỗng nhiên lôi cô vào lòng, kéo cái tay đang bưng cổ của cô ra. Vết thương trên cổ lộ ra ngoài, Mạch Nhiên đau đến nghiến răng trợn mắt. Bên tai cô truyền đến một tiếng hừ lạnh. Bây giờ vẫn còn biết đau sao? Vừa rồi bỏ trốn ra ngoài sao không nghe thấy em kêu một tiếng? Giọng điệu này quả thực không giống với giọng điệu người cha giáo huấn con gái. Mạch Nhiên đang cảm kích bỗng hóa thành tức giận, chịu đựng đau nhức nói. Ai cần anh no? Thế nhưng nói ra những lời này rồi, cô chẳng thể nào chống lại ánh mắt của anh. Con người anh đen đặc như đá, ẩn hiện dưới ánh đèn mờ nhạt cuối con đường, giống như biển lớn mênh mông khiến cho người ta dễ dàng rơi vào. Bạch Nhiên lòng trống rỗng, nhanh chóng cúi đầu tránh ánh mắt của Thẩm Lâm Kỳ, nhưng anh đột nhiên cúi xuống, nhìn chằm chằm cô. Cô không biết anh muốn làm gì mà ai đến khi trên cổ cảm thấy một tia ấm áp mềm mại, lúc ấy cô mới tỉnh ngộ, hám hốc miệng nhưng một câu cũng không thốt lên lời. Thẩm Lâm Kỳ, anh anh anh đang liếm vết thương trên cổ cô. Lúc ấy Mạch Nhiên cảm thấy như tóc gáy đều dựng hết cả lên. Cô dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Anh có bệnh à? Anh anh nghĩ anh là quỷ hút máu sao? Thẩm Lâm Kỳ cũng không hề tỏ ra xấu hổ vì hành động biến thái ấy của mình. Ngược lại, anh bình tĩnh lau khô vết máu trên môi, khóe miệng nhếch lên, nói: "Nếu như anh là quỷ hút máu, nhất định sẽ hút khô em." Hút khô là bạch nhân nghe lầm. Vì sao hai chữ này từ miệng thẩm công tử nói ra lại có chút dâm tà. Hết chương 39.